các vị thần linh tantra mặc dù Phật giáo không nhìn nhận có một vị trời sáng tạo nhưng trong nhiều nghi thức thọ giáo và các nghi thức khác có sự hiện diện của nhiều thần linh tại sao lại có thể như thế được như tôi đã nói trước đây trước khi các vị Bồ Tát khởi sự tu tập Họ nguyện, ước và cố gắng được trở thành thân xác của một vị Phật vì mục đích tốt lành cho mọi chúng sinh. Với thân xác đó mới đủ sức giúp đỡ rộng lớn và hữu hiệu tất cả mọi sinh linh. Với Phật tính, không cần một chút cố gắng nào cả. Sát thân Phật hiển hiện một cách tự nhiên để giúp đỡ kẻ khác. Tương tự như hình bóng của mặt trăng phản chiếu trên tất cả những gì có thể phản chiếu được những hiển hiện tự nhiên và tự động của thân xác một vị Phật cần có chúng sinh để hiển hiện sự phản chiếu đó có thể sáng ngời, mờ ảo to rộng hay thu nhỏ tất cả là tùy nơi mỗi chúng sinh mà thôi cũng giống như thế các màu sắc, kích thước dạng thể của thân xác Phật Hiển hiện không cần cố gắng một cách tự nhiên trong từng môn đệ tùy theo lợi ích khuynh hướng lòng tin tưởng nhu cầu vân dân của từng người một. Trên chiều hướng đó thần linh của ba cấp bậc tanh tra thấp hiển hiện trong các thể dạng dựa vào năm vật thể có tính cách êm ái của thế giới tham dục hình tướng Các vật thể thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, sờ mó được, nhưng không đủ khả năng lợi dụng đặc tính êm ái của sự hòa hợp tính dục nam nữ. Chú thích Ba cấp bậc Tantra thấp Từ Tantra, không dịch nổi vì tính cách trừ tượng và bao quát của chữ này. Các sách Tây Phương đều giữ nguyên như vậy không dịch. Thừa tantra phân chia người tu tập hành giả sẽ làm bốn cấp bậc với trình độ khác nhau A tác tantra kriya tantra người tu tập dựa vào hành động như cúng dường đọc kinh nghi lễ nhưng chưa đủ sức quán tưởng và thiền định B hành tantra chaya tantra Người tu tập chuyên cần bằng những hành động hàng ngày nhưng chưa đủ sức hiểu biết về luận giải và lý thuyết. C. Dư già tantra, yoga tantra, người biết tập luyện tâm thức, tức là thiền định, dư già. D. Tối thượng dư già tantra, anutara yoga tantra, người tu học sử dụng các phương pháp tối cao, thiền định, tâm thanh tịnh. Quán tưởng loại bỏ nhị nguyên, quán nhận được tánh không của mọi hiện tượng, nhập vào bản thể của ánh sáng trong suốt để thành Phật trong kiếp này bằng chính thân xác này. Hết chú thích. Ngay cả những môn đệ không đủ sức hiểu được những khả năng êm ái của các vật thể thích thú trong cõi dục giới để tự hướng dẫn mình trên đường đạo hạnh, ứng thân Phật sẽ hiện thành hóa thân dưới dạng một nhà sư chẳng hạn để dẫn dắt họ như chính Đức Phật Thích Ca từng làm. Chú thích, chẳng hạn như một bà cụ đem nải chuối, gói xôi lên chùa để cúng vái lại thần thánh chư Phật, cầu xin đủ mọi thứ. Tất cả những mong mỏi trong lòng cụ cũng như hương khói hình ảnh thần thánh Chư Phật trên bệ thờ đều thuộc chung trong cõi dục giới Nhưng hành động ấy đã đem đến lòng tin tưởng Hy vọng và an bình trong tâm thức của cụ Có những kẻ không làm được những việc thật nhỏ nhoi như thế Phật cũng thể hiện dưới dạng thể tầm thường hơn Và gần gũi hơn nữa với họ để hướng dẫn họ Mặc dù ta chỉ là một kẻ phàm tục đầy vô minh tham dục Nhưng nếu ta đủ sức nghĩ đến và giúp đỡ những người xung quanh ta, mặc dù sự giúp đỡ đó thật nhỏ nhoi và vô nghĩa đi nữa, nhưng biết đâu đó là Phật tính đã thể hiện một chút trong mỗi chúng ta. Hết chú thích. Đối với những người đủ cơ duyên và khả năng để tu tập tối thượng du già tanh tra, và khi các tính năng đã hoàn toàn triển khai, ứng thân có thể trở thành sự giao hợp giữa thân xác nam tính và nữ tính trên đường tu tập đạo hạnh. Những người đủ khả năng chế ngự được các yếu tố ghét bỏ, ứng thân sẽ hiển hiện dưới dạng thể thịnh nộ. Những người đặc biệt khắc phục được sự bám dính, họ sẽ hiển hiện dưới những dạng thể. An bình Các ứng thân hiển hiện tùy theo từng chức năng của mỗi người tu tập dưới dạng thể này hay dạng thể khác Chẳng hạn một vị Phật có thể hiển hiện như một thần linh duy nhất nhưng cũng có thể hiển hiện đồng loạt bằng nhiều hóa thân khác nhau Ví dụ như Gohiya Samara biểu hiện dưới dạng 32 thần linh tượng trưng trên một tấm tranh mạng Đà La chú thích dịch là bí mật mạng Đà la kinh hoặc bí mật tập hội kinh thuộc kinh sách của tối thượng du già tan dịch âm là mạng đồ la hay mandala dịch nghĩa là đàn hay đạo tràng kinh sách Tây Phương giữ nguyên là mạng Đà La không dịch vì chữ này quá đặc biệt Đại cương là một trung tâm biểu tượng của vũ trụ một chủ đề tượng trưng bằng những tấm tranh vẽ trên giải hoặc vẽ bằng cát nhuộm màu dùng vào việc tập trung tâm trí và thiền định. Mạng Đà La cũng có nghĩa là đàn giới đàn, đạo tràng nơi trang trí, truyền thống dùng làm bàn thờ hay nơi thuyết giảng, hết chú thích. Thật ra tấm mạng Đà La chỉ tượng trưng thật sự cho một người duy nhất. Những biểu tượng khác là những hóa thân, vì thế trong số hàng đạo quân thần linh, nhưng hầu hết chỉ là hóa thân hoặc những hình ảnh phản chiếu của một sinh linh duy nhất. Quan điểm của bốn trường phái Phật giáo Tây Tạng Chú thích trong đoạn này, Đức Đạt Lai Lạc Ma trình bày thật tóm lược. Sự khác biệt giữa các quan điểm trong bốn học phái chính của Phật giáo Tây Tạng Những khác biệt đó thuộc lãnh vực triết học và luận lý trên một mức độ rất cao Người dịch không đủ khả năng và cũng không thể mở rộng thêm bằng cách ghi chú và dòng hết chú thích Khi nói đến quan điểm cần nhất phải xác định ý nghĩa của chữ này ra sao Tùy theo bối cảnh mà ta sẽ nói đến, cũng như chữ cảm nhận. Có hai trường hợp khác nhau, cảm nhận và được, bị, cảm nhận. Nhận thấy có thể xem là tâm thức nhận thấy hay đối tượng được nhận thấy. Trong tối thượng du dà tan tra, nhận thấy thường được chỉ định như một chủ thể nhận thấy. Chẳng hạn như tâm thức nhận thấy, trong cách diễn đạt, đặc thù như thế, mặc dù không có sự khác biệt nào trong chữ tánh không chẳng hạn, nhưng lại có sự khác biệt nơi chủ đề. Tâm thức đại hạnh nhận biết được tánh không, vì thế khi nói đến tánh không được nhận biết Sakya pandita 1182-1251 bảo rằng kinh sách Sutra và Tantra đều có một quan điểm như nhau và rất nhiều kinh sách phái hoàng giáo Gelupa cũng công nhận như thế và cho rằng Sutra và Tantra đều có cùng quan điểm có nghĩa là cùng một đối tượng nhận biết ấy là tánh không. Chú thích Sakya Pandita, tên viết đầy đủ là Sakya Pandita Gongga Gansen. Pandita là tên danh dự có nghĩa như nhà thông thái, học giả. Ông là một vị thầy và triết gia của học phái tát Ca, được xem như hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Khi còn bé đã cực kỳ thông minh, rất giỏi tiếng Phạn Theo học nhiều ngành như nghệ thuật, y khoa, thông thạo rất nhiều sinh ngữ, học cả về kinh sách Sutra lẫn mantra. 19 tuổi, ông thông hiểu hầu hết các kinh sách, tiếp tục học về luận lý học, logic, thấu hiểu tường tận giáo lý của Bồ Tát Long Thọ, Naro Lục Pháp dân dân. Năm 27 tuổi, ông xuất gia. Sau đó, tranh luận với hội đồng các nhà bác học Ấn Độ ngoài Phật giáo lúc bấy giờ. Ông thắng tất cả, không ai đủ sức đối đáp với ông. Cháu nội của thành các tư hãng, Genghis Khan là gudan Khan, gửi thư mời ông sang Mông Cổ thuyết giảng về Đạo Pháp. Nếu không đi, sẽ đánh chiếm Tây Tạng. Ông sang Mông Cổ truyền bá đạo Pháp và nhận Gordon Khan làm đệ tử. Dịp này, ông truyền dạy đạo Pháp ở Mông Cổ và cả trên đất Tàu. Ông để lại một công trình trước tác rất đồ sộ. Ông có nhiều đồ đệ trong số này, có người cháu của ông là Kappa. Vào buổi sáng sớm tinh sương ngày thứ 14 tháng 12 trong niên lịch Tây Tạng, tức 14 tháng Chạp năm 1251. Ông gọi người cháu đồ đệ của ông và đặt tay lên đầu người này rồi nói rằng Hãy tu tập, theo thầy dạy vua già, Guru Yoga. Đó là con đường duy nhất cho tất cả những người giác ngộ. Guru Yoga có nghĩa là hãy thường trú trong thể dạng tự nhiên của người thầy vua già. Nói xong, Ông ngồi trong tư thế hoa sen và nhập niết bàn. Hết chú thích. Trong khi đó, học phái tách ca lại có bốn quan điểm khác nhau tùy theo bốn cách thọ giáo của đối tượng du già. Quan điểm thọ giáo về một cái bình. Quan điểm thọ giáo thần bí. Quan điểm thọ giáo về trí tuệ và quan điểm thọ giáo dựa vào danh sưng Cũng thế kinh sách của học phái hoàng giáo chẳng hạn như tập đại luận về các hệ thống triết học Trúc Ta Chen của Kunquen Tram Giang sepa giải thích rằng quan điểm thuộc Tối Thượng Du và Tantra có tầm mức cao hơn khi nhấn mạnh trên chủ thể nhận thức tức là trí tuệ đại hạnh chú thích kunchen dramyang sepa là một vị thầy lạt ma và triết gia tây tạng thuộc học phái hoàng giáo sinh ở tỉnh amdo vào năm 1648 học với người chú là một nhà sư 13 tuổi xuất gia đến la sa tiếp tục học trong các tu viện hoàng giáo 6 năm sau được chính thức thọ phong khi 33 tuổi, ngồi thiền biệt lập trong một hang núi ở tỉnh Trepon. Trong dịp này, ông thấy Bồ Tát Văn Thù hiện ra và mỉm cười với ông. Năm 1702, ông đến trụ trì một ngôi chùa ở Goman. 62 tuổi, trở về quê quán ở Amdo, thiết lập tu viện Tashi Khil vào năm 1702. Ông để lại rất nhiều trước tác về triết học làm nổi danh học phái hoàng giáo. Ông mất năm 1721, hết chú thích. Vì thế, khi các học giả giải thích không có sự khác biệt giữa các quan điểm của Sutra và Tantra, chính là họ muốn nói đến đối tượng được nhận biết, tức tánh không. Chẳng qua vì cả Sutra và Tantra đều nhất quán trên quan điểm này. Nhưng khi họ cho rằng có sự khác biệt, chính là họ muốn nói đến một cấp bậc khác, tức phần tâm thức đứng ra quán được tánh không, vì tối thượng Du già tantra đề nghị những cấp bậc tâm thức tinh tế hơn đứng ra thực thi sự quán nhận tánh không một cách cường lực hơn. Kinh sách Kagupa và Nyingpa cũng giải thích tương tự như vừa trình bày. Quan điểm của Tantra cao hơn quan điểm của Sutra. Tất cả đều dựa vào sự hiện hữu của một loại tâm thức thật tinh tế để quán nhận tánh không. Kinh sách học phái Tatcha đưa ra quan điểm cho rằng không thể tách rời giữa chu kỳ hiện hữu và niết bàn dựa vào nguyên lý chuỗi tiếp nối nguyên nhân continuum causal làm căn bản của tất cả ngay trong học phái tách ca trong cách giải thích về chuỗi tiếp nối nguyên nhân căn bản cho tất cả cũng có sự khác biệt nhỏ giữa các nhà thông thái Ấn Độ nhưng thông thường sự khác biệt ấy nằm trong khái niệm nói về bản thể thật của tâm thức trong chiều hướng khác khi kinh sách bí mật tập hội kinh Gohiasamara đề cập đến sự khác biệt giữa các đồ đệ về khả năng, thì người thuộc đẳng cấp cao hơn hết gọi là người tương tự như một bảo châu. Người này có thể là phái nữ hay phái nam và được mô tả như chuỗi tiếp nối nguyên nhân làm căn bản cho tất cả. Trong học phái tách ca, Đại học giả Matthew Lodrup Watson cho rằng chuỗi tiếp nối nguyên nhân căn bản cho tất cả chính là tâm thức căn bản tự tại của ánh sáng trong suốt. Trong học phái Tát-ca cũng còn có một cách giải thích khác nữa cho rằng chuỗi dài tiếp nối căn bản cho tất cả là tổng thể các cấu hợp, ô nhiễm và các lĩnh vực giác cảm của một người. Chuỗi dài tiếp nối Căn nguyên của tất cả còn được xác định như sau. 1. Khi tất cả mọi hiện tượng thuộc chu kỳ hiện hữu đã được hoàn tất trên phương diện bản thể. 2. Khi tất cả mọi hiện tượng trên đường tu học được hoàn tất trên phương diện phẩm chất. 3. Khi tất cả mọi hiện tượng thuộc về thể dạng của Phật được hoàn tất trên phương diện hậu quả. Long thọ Nagarjuna Trong bộ kinh sách của ngài là Yutisatikalarika 60 đoạn thơ về luận lý Đề cập đến sự tương đồng Giữa luân hồi và niết bàn như sau Chu kỳ hiện hữu và niết bàn Cả hai đều không có Một cách tự tại Chỉ có những gì nhận ra Chú Kỳ Hiện Hữu mới gọi là niết Bàn. Theo Kinh sách Sutra giải thích, Thực tại chính là niết Bàn. Khi nào khổ đau và nguồn gốc của khổ đau đều được loại bỏ trong thực tại? Đối với một người nào đó, lúc người này đã hoàn toàn quán nhận được ý nghĩa sự khiếm diện về hiện hữu nội tại của Chu Kỳ Sinh Diệt. Trong một cách diễn đạt khác của học phái Tát Ca về sự tương đồng giữa Chu Kỳ Sinh Diệt và Niết Bàn là xem mọi hiện tượng không tinh khiết của các cấu thể vật chất lẫn tinh thần, từ khởi thủy là những cấu thể tinh khiết. Bốn mạng đà la được xem như căn bản là kênh mạch của cơ thể, khí cát giọt lỏng cốt yếu và chữ nghĩa những thứ này được xem như thực thể của tứ thân một vị phật theo cách giải thích của matu lotrub gesho tất cả mọi hiện tượng phát sinh từ chu kỳ hiện hữu và cả niết bàn phải được xem như những biểu hiện những sự vận hành hay những phản chiếu của tâm thức tự tại và căn bản Của ánh sáng trong suốt Vì lý do Cả hai đều có một vị duy nhất Thuộc chung một dòng cầu Của ánh sáng trong suốt Đây cũng là quan điểm cho rằng Chu kỳ hiện hữu Và niết bàn Không thể tách rời ra được Và đặc tính đồng nhất đó Chính là nền móng Của bản thể tâm thức Trong học phái, ca nhĩ cư Kagupa, cách thiền định đại thủ ấn mahamudra được thực hiện bằng cách dùng bốn loại du già tập trung vào một điểm duy nhất, phá bỏ mọi khái niệm, quán thấy một vị duy nhất và đạt được dạng thể không còn thiền định. Hai phương cách thứ nhất là hai phương cách chung với thừa sutra. Luyện tập về du già, tập trung vào một điểm duy nhất, ta đạt được sự bình lặng của tâm thức. Luyện tập du già, vượt khỏi mọi ý niệm, ta đạt được sự quán thấy ưu việc về tánh không. Luyện tập du già về một vị duy nhất, ta đạt được sự quán thấy ưu việt và khác thường. Với những quán thấy đó, tất cả mọi hiện tượng hiện hữu đều được nhìn bằng một vị duy nhất trong lãnh vực tâm thức tự tại của ánh sáng trong suốt. Khi cách tu tập du già đặc biệt ấy trở nên cường lực hơn nữa, ta sẽ đạt đến thể dạng du già không thiền định. Chú thích, không có thiền định, cũng không có người thiền định, vượt khỏi nhị nguyên, không còn chủ thể và đối tượng, hết chú thích. Trong kinh luận Tantra, Gohyasamara, bí mật tập hội kinh, Long Thọ Nagarjuna mô tả về năm thể dạng như sau. Khi một người nào đó đạt được thể dạng đồng nhất của thân xác tinh khiết và tâm thức tinh khiết, khi ấy sẽ không còn gì để học hỏi thêm nữa. Trường phái Mahamudra, Đại Thủ Ấn cũng có nói như sau. Tâm thức là thân xác của chân lý nội tại. Các hình tướng bên ngoài chỉ là những gợn sóng. Của Pháp Thân Nội Tại Chú thích Thân sát của chân lý nội tại Có nghĩa tương đồng với Pháp Thân Nội Tại Xin phép được nhắc lại là Pháp Thân Đa -ya là một trong ba thân sát Phật Hết chú thích Chính tâm thức Còn gọi là tâm thức căn bản Chính là Pháp Thân Nội Tại là tâm thức cơ bản của ánh sáng trong suốt. Tất cả những biểu hiện tinh khiết hay ô nhiễm chỉ là cách vận hành của thân xác vật lý. Chúng phát sinh từ tâm thức căn bản của ánh sáng trong suốt. Chú thích: Sự vận hành ở đây có nghĩa là những biến động, biểu hiện, những ảo giác bên ngoài. Thân sát chân lý, có thể dịch là thân sát chân như, thân sát chánh đế, thân sát của thực thể nội tại, hết chú thích. Những người trong học phái cách lỗ Gelupa cho rằng không chính xác lắm khi cho rằng quán thấy hiểu theo đại thủ ấn Mahamudra cũng giống như quán thấy hiểu theo trung quán tông madhyamaka Ngay cả trường hợp ta vẫn xem quán thấy là một cái nhìn đặc thù của Trung Quán Tông. Ta tìm thấy nơi phái cách lỗ cái nhìn đặc thù ấy của thiền định Trung Quán khi phối hợp phép thiền định Trung Quán với tối thượng du tan Tantra. Bằng cách nhìn như thế, sự phối hợp giữa đại hạnh và tánh không Theo cách trình bày của Phái Cách Lỗ Gelupa thuộc Tối Thượng Du già Tantra, ta thấy rất giống với sự phối hợp tự tại giữa đại hạnh và tánh không của đại thủ ấn Mahamudra. Kinh sách Cách Lỗ Gelupa về Sutra và cả về Tantra nhấn mạnh trên sự quán thấy theo quan điểm một đối tượng được quán thấy, được nhận biết, sự quán thấy đó là tánh không. Trong khi ấy, kinh sách tantra của họ lại thường nhắc đến quán thấy theo quan điểm chủ động, tức vật thể hay người, quán nhận ra tánh không. Kinh sách của họ cũng giải thích rằng tất cả những hiện tượng tinh khiết và ô nhiễm đều là những vận hành, biểu hiện của chủ thể, của tâm thức quán biết, của tâm linh tự tại trong ánh sáng trong suốt. Cũng giống như Bồ Tát Long Thọ Nagarjuna trình bày khi nói về năm thể dạng. Người du già trong lúc thiền định giống như một ảo giác, cũng phải xem tất cả giống như thế. Người du già trong khi thiền định giống như một ảo giác, nên tu tập thế nào để nhìn thấy mọi hiện tượng phát sinh và hiện ra với mình? gồm chung trong môi trường và mọi sinh linh sinh sống nơi đó, chỉ là sự vận hành của thiền định giống như một ảo giác mà thôi. Theo quan điểm học phái đại cứu kính Dodgen, sự giải thích lại thật khác biệt, mặc dù những gì muốn nói hoàn toàn giống nhau. Tài liệu dẫn chứng của tôi sau đây, dựa vào công trình của nhà đại học giả và cũng là nhà du già nổi tiếng Dordrupchen Dikme Tempenima. Theo học phái đại cứu kính Dordrupchen quy chiếu cơ bản chính là tâm thức căn nguyên tự tại của ánh sáng trong suốt và gọi đó là tâm thức thông thường. Học phái này phân biệt hẳn giữa tâm thức SEMS và tâm thức cơ bản Rigpa, tâm thức thông thường thuộc vào loại vừa kể sau. Đối với học phái Ninh Ma, Tối Thượng Du và Tantra được chia ra làm ba loại Mahayoga, Anuyoga và Atiyoga. Atiyoga, còn gọi là Doctrine, lại được chia ra làm ba lãnh vực. Lãnh vực, tâm thức, lãnh vực các giòm cầu và lãnh vực giáo huấn. Theo sự giải thích của Dor Drop Chen Tenzinma, các kinh sách tối thượng vô già tantra trong tất cả các chi phái thuộc trường phái phiên dịch mới, Sanapa và các chi phái của trường phái phiên dịch xưa, Nyingma chỉ giảng dạy cách tu tập về tâm thức cơ bản tự tại của ánh sáng trong suốt. Trong khi ấy, các hệ thống khác lại sử dụng nhiều cách tu tập khác nhau, dùng phương cách hệ thống hóa các khái niệm và dựa trên đó dạch ra một con đường dẫn đến sự phát hiện tâm thức tự tại cơ bản của ánh sáng trong suốt. Trong lúc học phái đọt trên, ngay từ lúc đầu, rất ít chú ý vào phương cách hệ thống hóa các khái niệm mà chỉ đặt trọng tâm trên tâm thức cơ bản liên quan đến những lời giảng huấn Chính vì thế nên người ta gọi đây là cách giảng dạy dựa trên sức cố gắng tự nhiên của mỗi người Chính vì học phái doctrine đặc biệt nhấn mạnh trên tâm thức cơ bản tự tại của ánh sáng trong suốt do đó đã đưa ra cách trình bày rất độc đáo về hai loại chân lý gọi là hai chân lý đặc thù. Nói một cách đại khái, ta có thể xem những gì cơ bản và tự tại là chân lý tột cùng và tất cả những gì phụ thuộc thêm vào chỉ là sự thật quy ước tương đối. Trên chiều hướng ấy. Tâm thức cơ bản tự tại của ánh sáng trong suốt hoàn toàn trống không đối với những sự thật quy ước vì đây chỉ là những hiện tượng thứ yếu. Tâm thức cơ bản tự tại là tánh không cá biệt có nghĩa là hoàn toàn trống không đối với bất cứ gì khác. Chính vì vậy, Tâm thức cơ bản tự tại của ánh sáng trong suốt mang bản chất tinh khiết, chủ yếu do đó không dược ra ngoài bản thể tánh không của hiện hữu nội tại. Điều này được trình bày trong Bánh xe giữa thuộc các lời giảng huấn của Phật. Chú thích tôi hiểu rằng đây là Pháp Luân của Phật. Phật chuyển Pháp Luân vào ba dịp quan trọng còn gọi là ba bánh xe giáo huấn. A. Lần thứ nhất ở Sanna, Phật giảng về Tứ Diệu Đế. B. Lần thứ hai ở nơi gọi là đỉnh Kênh Kênh, Phật giảng Bác Nhã Ba La Mật. C. Lần thứ ba ở Vaisali và Sravasti, Phật thuyết giảng về dạng thể sáng ngời của tâm thức. Tâm thức căn bản cho tất cả, chân như hay Phật tính, hết chú thích. Tánh không cá biệt đó được trình bày bằng sự tương hợp giữa hiện hữu tự tại của tánh không, thuyết giảng trong bánh xe thứ hai và bản thể của Phật thuyết giảng trong bánh xe thứ ba. Vì thế, một số người cho rằng đó mới chính là tánh không cá biệt đúng. Đồng thời, họ gọi tánh không cá biệt không đúng để ám chỉ, Tánh không cá biệt chỉ tập trung vào bản thể của Phật mà không chú ý đến bánh xe thứ hai, tức không chấp nhận bản thể của Phật, hiện hữu một cách tự tại. Trong cung cách đó, rất nhiều học giả uyên bác của cả bốn học phái Tây Tạng, Ninh Mapa, Sakyapa, Kagupa và Guelupa, đã đồng loạt gạt bỏ tánh không cá biệt, trình bày sự thật tột cùng như một hiện hữu tự tại và trình bày tánh không của sự hiện hữu tự tại như một thứ tánh không tự động mà có. Như thế cần phải phủ nhận. Trong một bài thuyết giảng truyền khẩu, dị lạt ma nổi tiếng là Ken Se, Tam Chang Chu giải thích rằng Khi vị đại sư của Ninh Mã Phái, Ninh ma Pa là Longchen Tram Pa, trình bày về cơ bản, con đường tu tập và các kết quả đem đến, ông chỉ đặc biệt chú tâm vào thể dạng giác ngộ của Phật. Trong khi đó Phái Tát Ca, Sakiyapa cũng thuyết giảng các điều ấy, nhưng dựa vào kinh nghiệm tâm linh của người vui già, Về phần phái cách lỗ, Gelupa lại dựa vào các hiện tượng hiển hiện với những người bình thường. Quan điểm vừa kể thật quý giá vì nó giúp loại bỏ được nhiều điều khó hiểu. Đạt được thể dạng tột cùng của Phật Trong các hệ thống đồng lược, Chú trọng đến khí lực và tâm linh, sự phối hợp giữa một thân xác tinh khiết và một tâm linh tinh khiết được thể hiện. Ảo thân và ánh sáng trong suốt, từ đó phát hiện thể dạng của Phật. Thể dạng đó hoàn toàn hữu hiệu trong việc giúp đỡ kẻ khác. Theo một hệ thống đặc biệt về tan ra nữ phái, thể dạng của Phật có thể phát hiện bằng một thân xác cầu dòng. Kinh thời luân, Kalachakra, chú trọng đặc biệt đến tâm linh và dạng thể Phật được hiển hiện do sự phối hợp giữa thân xác trống không và nguồn đại hạnh vững bền. Đối với những người thuộc Ninh Mã phái, Trong học thuyết Độc Trên, họ cũng chú trọng đến phần tâm linh, đồng thời nâng cao sự quán nhận về bốn cấp bậc hiển hiện bên ngoài, tức làm tan biến hết những yếu tố thô thiển của thân xác. Và hơn thế nữa, trong hệ thống Tantra nữ phái còn thực hiện được sự hoán chuyển thành thân xác cầu vòng. Tất cả những biến hóa đó của trí tuệ và lòng từ bi được thực hiện nhắm vào mục đích giúp đỡ kẻ khác thoát khỏi dòng khổ đau, gỡ bỏ chu kỳ hiện hữu, tức là những gì do vô minh nguyên thủy đã tạo ra. Chú thích ảo thân, nghĩa là thân xác quán tưởng, Chẳng hạn như thân xác một vị Phật hay một vị thần linh nào đó mà ta đạt được bằng sức mạnh thiền định hết chú thích.